hai tiếng ròn vang phảng phất như là định thân chúng nhất thời hù dọa đệ tử bách thú tông đều không dám nhúc nhích hồng y tiểu cô nương bị phương hành bóp cổ cản ở trước người đoàn đau đâm vào cổ của nàng một ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng đâm thêm thì có thể đem khí quản của nàng chém đứt tại lúc đó coi như là thần tiên thì cũng khó có thể cứu dưới loại tình huống này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cho dù là linh động cửu trọng tu vi cũng không nắm chắc được cục diện như thế, đem hồng y tiểu cô nương thiếu giả. Mà hồng y tiểu cô nương tựa như là bị hai cái tát này đánh cho choáng váng, tựa hồ bị đoàn đau đâm vào cổ, dọa cho sợ hãi. Ngơ ngác đứng trước người phương hành, một cử động cũng không dám. Sách trong tay đã sớm rơi xuống đất. Trên sách, rõ ràng khắc một hàng chữ lớn: Đồng cung đồ dương bản khắc. Đây thì ra chính là âm dương hòa hợp nếu thực sự nghĩ ngẫm quả đúng thực không sai trong quan là bách thú tông đệ từ hoàn toàn thế giải ai có thể nghĩ tới chính mình nhiều người như vậy lại bị một con nít chưa mặc đủ lông này Thoạt nhìn không chút nào thu hút cùng một quyền đông cung đồ lừa cho nhảy chạy đông chạy tây còn để cho tiểu sư muội bị giam giữ buông tiểu sư muội ra nếu không ta thề sẽ cầm tất cả bọn đây băm thay thỉnh vạn đoạn cẩm y thanh niên sắc mặt xanh hết Lời nói giống như là từng chữ từng chữ Trong kẽ răng nặng đi ra <cười> Thề cái thằng cha nhà ngươi Có bản lĩnh ngươi chấm hết cho ta xem nào Phương Hành cười lạnh <cười> Giữa mùa hè mặc áo bùng Y như là thằng ngu vậy Cảm giác ngươi rất là hại có phải không người. Cầm y thanh niên hàm răng cắn cành cách dùng động hận ý trong đôi mắt kia Cơ hồ bốc lượng Tiểu quỷ này Lại dám chửi mình là thằng ngu Cảm y thanh niên thực sự nằm mơ Cũng không nghĩ rằng Nếu không phải là mình tu luyện công pháp bá đạo Thì làm sao lại mặc như vậy Tiểu quỷ Người thực sự nghĩ rằng ta không dám giết người sao Cảm y thanh niên lạnh giọng nói Đồng thời ánh mắt bất thiện hướng Thành vân tông đệ tử nhìn sao Lại là hắn cũng muốn bắt người ta tới đây Cùng Phương Hành nói điều kiện Phương Hành cười hắc hắc nói <cười> Tốt Người bắt ta đi Trừ phong thanh vi sư tỷ ra Người bắt ai ta cũng không lo lắng đâu Trong đám đệ tử Thanh Vân Tông Bỗng nhìn vài đạo mục quan nhìn về phía phòng Thành Vi. Phòng Thành Vì sợ hết hồn hết vía Vội vàng trốn vào phía sau thiếu Kiếm Minh run rẩy nói: Người, ngươi đừng có nói lung tung Mà Tiêu Kiếm Minh chạy mắt lẫm liệt, Tay đè thiết kiếm, bước đến trước một bước Hứa Linh Vân cũng đứng lên cùng hắn Hai người bọn họ hiển nhiên Cũng phát hiện một tiêu cơ hội vừa có con tin nơi tay liền không nhất định không nên bị đối phương kiềm chế phương sư đệ đến phía cầu ta đi hứa linh vân tay cầm trường kiếm nhẹ giọng hướng phương hành nói phương hành cười hắc hắc nói <cười> vẫn là linh vân sư tỷ tương đối tốt vừa nói nhắc tới hồng y tiểu quân nương từ từ đi về phía trước bắt thục bắt thú tông đệ tử biết thành vân tông muốn bảo vệ cho phương hành tự nhiên không muốn để cho hắn đi qua Không nói một lời, ngăn trước người hắn Phương hành lạnh lùng cười một tiếng Đột nhiên đoàn đao vạch hai vạch Ở trên mặt của hồng y tiểu cô nương Là tức ở trên má của nàng Vẽ thành một chữ ích Máu tươi lấm đi, nhìn thế mà giật mình Chó ngoan không cản đường Các người tránh ra cho ta Nếu không đau tiếp theo sẽ đâm vào mắt của nàng đấy Phương hành lạnh đùng mở miệng Tuyệt không giống như đang nói chuyện Bác thú tông đệ tử cản đường hắn hoàng hốt vội vàng tránh ra hải bình vết thương trên mặt có thể trị lành nhưng nếu đâm mù mắt phiền toái có thể lớn lắm mà hồng y tiểu cô nương cảm thấy trên mặt rát rát cũng biết mình bị phá luôn hơn nữa trong lòng cảm giác sợ hãi càng ngày càng lớn đột nhiên qua một tiếng cốc lên lại là nàng bình thời tài cao gan lớn tự nhiên lộ ra vẻ hết sức dẻo hoạt nhưng nàng lá gan lớn hơn nữa gặp được loại tiểu ma tinh lòng dạ độc ác như phương hành cũng bị dọa cho bộc lộ tính cách nhát gan. hùng nô nghe được tiếng khóc đột nhiên đổi điên hướng phương hành đào tới. hùng nô đừng hành động thiếu suy nghĩ. hai đệ tử bách thú tông vội vàng ngăn cản hùng nô sợ hắn chọc giận tới phương hành. tiểu quân đương mặc dù ở trên danh nghĩa là tiểu sư muội của bọn họ nhưng trên thực tế thân phận tôn quý dị thường tương đương với chủ nhân vậy. nếu nàng có sơ suất bách thú tông đệ tử ở đây một cái cũng không sống được đâu. điểm này lại là thời điểm phương hành của với kim ô nói chuyện với nhau đã biết hung đô bị cản lại vẫn hà hà kêu to hung bạo dị thường phương hành cười lạnh một tiếng nhanh chóng nhích tới gần thành vân tông đệ tử sau đó hướng hai đệ tử bắt thú tông hết đến để hắn tới đây sao hai đệ tử bắt thú tông cản hung đô đều ngẩn ngơ đòn đao trong tay phương hành ở trên con ngươi của hồng y tiểu cô nương của cuồng kêu lên để hắn tới đây hai đệ tử bắt thú tông không biết phương hành muốn làm gì nhưng sợ án thực sự đâm vào mắt của tiểu cô nương không dám cãi lời tránh ra một bên hung đô là một yêu man quái dị trí lực rất thấp lực lượng lớn vô cùng không thấy không có bắt thú tông đệ tử ngăn cản chính mình lập tức hướng phương hành đào tới trong lòng chỉ có một ý nghĩ đó là cứu cứu tiểu chủ nhân của mình giết hắn đi mắt thấy hùng đô tới gần phương hành bỗng nhiên lạnh đùng hướng ngô tương đồng hạ lệnh. Đoán trần cốc đại tử nghe lệnh Lấy thần cơ đỏ, xích đồng lên Phụng mệnh sư huynh, giết Ngô Tương Đồng nghĩ ra một chút Sau đó mới giật mình Đối với lời của Phương Hành không dám Có chút làm trái, quá to một tiếng Chúng đại tử đoán trần cốc lập tức Dứt đề nhảy ra, bốn người cầm trong tay hỏa Đồng liên màu đỏ Ngày lại chỗ, lăn ra một vòng Đem hung nồ kéo trượt ngã, sau đó truyền liên Có một đại tử đoán trần cốc khác Cầm trong tay thần cơ nò Ngồi nửa thân thể hai người khác bên cạnh án hộ pháp nhắm ngay đầu của Hung đô. Lúc này Hung đô đôi mắt nhìn Hồng Y tiểu quân nương gắt gao, trong miệng hả hả kêu to. Nhưng cũng vào lúc này, thân cơ nọ âm mầm rung động, một đạo quang hoa hung mãnh bạo sạ ra. Thình thình, đầu Hung đô to như là cái chậu rửa mặt, như dưa hú nổ tung, móng, óc, xương vỡ vụn rơi đầy mặt đất. Lần này không chỉ có đệ tử bắt thú tông giật mình. Mà ngay cả đệ tử Thanh Vân Tông Cũng có mấy thân thể run lên Hùng nó Hồng y tiểu quân ương vô lực vươn tay Hướng hung đồ không có đầu Vẫn hướng chứng mình vươn tay tìm kiếm Thanh âm bi khuất Tế như vần vế Phương hành cười to một tiếng Cầm cổ của nàng tính vào đám người Chúng đệ tử vây quanh Hướng cầm y thanh hiên nơi xa cười nói Một mạng đổi một mạng Hiện tại thì hỏi nhau Chúng ta có thể thương lượng giải quyết vấn đề như thế nào một chút cẩm y thanh niên lạnh giọng nói buông sư muội ra mọi người riêng mình rời đi nước giếng không phạm nước sông phương hành hì hì cười một tiếng nói thằng cha nhà ngươi ăn gì mà khôn thế cẩm y thanh niên ánh mắt như kiếm thế người muốn như thế nào phương hành nói tới đây đem túi chúc vật của các ngươi đều giao hết cho đây cho ta bách thú tông đệ tử nhất thời ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau trong lòng tựa như là có vạn con yêu thú chạy qua cẩm y thanh niên từ ánh mắt, tự hồ có huyết quang chớp động, mang theo khi tức ngập trời hướng phương hành nhìn tới. Phương hành cười hì hì lơ đánh, không chút nào e sợ, luôn nhìn thẳng hắn. Qua thật lâu, cầm y nam tử mới nhẹ nhàng thở dài nói, đem túi chú vật ném cho hắn. Chúng đệ tử bắt thú tông hật đêm yến nhưng vẫn cởi xuống túi chú vật, dối giết đem xuống. Ngô Tân Đồng thấy vậy, hướng phương hành nhìn tới, ánh mắt ý bào, có muốn đi nhặt hay không? Phương Hành nói Để cho đại tử Sơn Hà Cốc đi nhận Thành Vân Tông đệ tử ngẩn xa Tất cả đều hướng Phương Hành nhìn tới Một đại tử đoán Trần Cốc nói Tại sao vậy Phương chui Phương Hành nói Bởi vì bọn họ chết Thì ta cũng không có đau lòng Đoán Trần Cốc đệ tử lập lập tức ngậm miệng lại Sơn Hà Cốc đệ tử thì mắt lộ ra buồn rầu. Người vọng tưởng, Phòng Thành Vi quay đầu hướng Phương Hành hét đến Nhưng lời còn chưa nói hết Tiểu cái mình đã không nhìn được nói Đi nhặt đi Bọn họ không dám vọng động Lại là ngay cả hắn cũng đã nhìn ra Phương hành bắt giữ tiểu cô nương này Thân phận vô cùng lớn Nếu không sẽ không để cho bác thú tông đệ tử khẩn trương như vậy Cho dù xuân Hà Cốc đệ tử bị bắt đi Hai bên trù mã không giống Đối phương cũng không dám nói điều kiện xuân Hà Cốc đệ tử bắt đắc dĩ Không thể làm gì khác đành phải cẩn thận đi ra ngoài đem túi chứa vật đầy đất Cũng nhận được trở lại Cũng mày bắt thú tông đệ tử Mặc dù mọi người ánh mắt bất thiệt Nhưng cũng không có người nào gì động Mặc cho bọn họ Đem túi chức vật song phương đều đã đàn nhặt sạch sẽ Trở lại đám người Phương hành để cho đoán trên cốc đệ tử Đem túi chức vật thu lại Sơn hà cốc đệ tử cũng không dám không từ Hiện tại có thể thả người chưa cẩm y thanh niên âm trầm nói Mặt ngoài trấn định Bên trong cầm vào cũng đã toát mồ hôi Đổi lại là ngươi Ngươi sẽ thả người sao Phương Hành cười hì hì nói, con tiền mãi mới vào tay, hắn không muốn để cho chạy thoát, chạy thoát. Người rốt cục là muốn như thế nào? Cẩm Y thanh niên cũng có chút mắt bình tĩnh. Phương Hành khó dây dưa vượt xa dự liệu quán. Phương Hành cười hắc hắc nói, phải ăn một thứ này. Vừa nói truyền hướng Hứa Linh vừa nói, Linh Vân sư tỷ có thể luyện một nhóm độc đan trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ không dùng được linh khí không? Hứa Linh Vân hơi ngây ra. Cô mày suy tư một hồi lâu nói, có thể cho ta nửa canh giờ. Người muốn ép chúng ta uống độc đan. Cẩm Y Thanh niên sắc mặt đại biến, không nhịn được hướng Phương Hành quát đến. Đòn đau của Phương Hành hướng vào trong cổ của tiểu Y Côn Đương, cởi lạnh nói, đó là đương nhiên. Nếu không ta làm sao mới biết thả các ngươi rồi? Các ngươi có phối hợp hay không? Bất quá, các ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn các ngươi ăn vào độc đan. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể vận chuyển linh khí mà thôi cũng không cần quá nhiều người ăn vào, chỉ cần ngươi cùng với hai người linh động cửu trọng khác, cùng với một nửa số người phục dụng độc đan để được giải. cầm y thanh niên nhíu mày thành một đoạn, hắn đương nhiên là nghĩ tới sau khi cứu hồng y tiểu cô nương, lại ra tay giết sạch đám người kia cho hòa giận. chỉ bất quá, chú ý này của phương hành vừa ra đã phá hỏng cơ hội để hắn ra tay. dù sao bên kia mình lực chiến đấu mạnh nhất là mình cùng hai người Tô vi cửu trọng kia, nếu bọn họ không cách nào xuất thủ Thì còn giữ lại với người khác cũng không dám nắm chắc Hơn nữa, bên kia còn có con bài mạnh mẽ hơn Bọn họ cho dù không muốn phục dụng độc đan Cũng không có biện pháp Dù sao phương hành đưa ra phương pháp Cũng không đem sức chiến đấu của bọn họ toàn bộ mà xóa đi Rõ ràng là cho thấy bọn họ tự vệ được <cười> Nếu người không đáp ứng Ta chỉ có thể đem nàng tới Thành Vân Tông làm khách rồi Phương Hành đưa tay kéo Hồng Y tiểu cô nương, ở trên mặt nàng hôn một cái, cười hi hi nói. Cẩm Y thanh niên tức giận, trầm mặc một hồi lâu nói: "Thôi được, tùy ngươi." Tiểu sư muội rơi vào trong tay đối phương, tương đương cầm mệnh muôn của mình rồi. Hơn nữa tiểu quỷ đại tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng biểu hiện độc áp, chính mình chịu đáp ứng cũng không có lựa chọn nào khác. Hứa Linh Vân thấy vậy, lập tức để cho Tê Hà quốc đệ tử dâng lò luyện đan. Để nàng tự mình chế biến linh dược Kiểm tra linh dược từng viên chừng nửa canh giờ Nằm miếng độc đan luyện ra ngoài Cũng không phải là đan dược có thể đem người độc chết Thậm chí đan dược này ăn no vào Căn bản cũng không có bất kỳ dị trạng Trong khoảng 3 ngày Hơi vận linh khí Loại độc đan này cho phát tác Sống không bằng chết Mỗi một vị đan sư Ở trên trình độ nào đó Cũng là cao thủ dụng độc Luyện chế viên thuốc này Đối với hứa Linh Vân mà nói Cũng không có bách thú tông môn nhân cũng có người hiểu đan một phe nghiên cứu xác định viên thuốc này cùng với thành vân tông đệ tử giống nhau sau đó hai mặt nhìn nhau cuối cùng chọn 5 người ăn và độc đan ba người linh động cửu trọng tự nhiên là phải ăn vào hai người linh động cửu trọng tự nhiên phải ăn vào ba người khác phục dụng viên thuốc này đều là linh động bát trọng cao thủ số phương hành trì định ăn vào độc đan bọn họ lập tức gãy rơi dẫn đội trăm trưởng không dám nhích bước gần Lúc này bọn họ không cách nào cùng với người động thủ nữa Cũng đếm chuyên bọn họ Sợ đệ tử Thanh Vân Tông Lòng sinh ác ý Phương Ảnh thờ ơ lạnh nhạt Xác định quá trình này cũng không lộ chút sơ hở, Lúc này mới yên lòng Vỗ vỗ mặt hồng y tiểu cô nương cười nói <cười> Đi thôi, ra đầu Khuôn mặt nhỏ nhắn nếu không màu màu bồi thuốc Chỉ sợ sẽ để lại sẹo đấy Vừa nói Vừa đem nàng đẩy ra ngoài Cười hì hì không lo lắng chút nào Nàng sẽ vội tới Hồng Y tiểu cô nương về mặt có chút ngây ngốc, tậu hồ một lát sau mới ý thức được mình đã được thả. nàng cúi đầu một chút, nhìn thi thể của Hung Nô không đầu, lộ ra vào mắt buồn sầu, bỗng nhiên xoay người quát đi. "Ta muốn giết ngươi!" Vào giờ khắc này, trong cơ thể nàng chợt bộc phát linh khí kinh người, trên không trung hóa thành hình dáng một đầu râu long một sừng, quanh co vạn vẹo, mang thở hung tàn nhẹ nhẹ khó nói như vậy, hướng thẳng phương hành vào tới. Thành vân tông đệ tử tất cả được kinh hãi, trong nhé mắt sợ hãi xa xa, trốn rời khu vực, mà đoán trần cốc đệ tử cùng hết lớn, các loại pháp khí dối giết tế xa. Hứa linh Vân lúc này cũng nhấn chuối kiếm, không xuất thủ là bởi vì phát hiện phương hành vô cùng chấn định. Quả nhiên, mắt thấy rào long một sừng nhào tới trước người chính mình, phương hành đột nhiên nằm ngón tay mở ra, thành lòng bích kiếm đau ở trong tay, thân thể vừa chuyển hô một tiếng bồ xuống. Thành lòng sát khí cơ hồ chốc lát Thôi động đến cực hạn Tự nhiên là một con rồng thực sự đem giao long một rừng huyễn hóa ra bổ đôi Sau đó đại đao không chút nào trì trệ Hướng trên đỉnh đầu của tiểu cô nương đánh xuống Dừng tay Các đệ tử bắt thú tông kinh hãi nhất lớn Muốn lào theo cứu viện Nhưng đã không kịp đó Ông một tiếng Đại đao bổ tới cách chắn của hồng y tiểu cô nương Trừng một ngón tay Khó khăn lắm mới dừng lại Bởi vì dừng lại lối đao Lực lượng quá mãnh nhiệt Để nối lưới đào, ông ông tác cường biến ảo không ngừng. Chỉ có điểm tài nghệ này, cũng không biết khấu hổ khoe khoang trước mặt người khác, trở về lượn mấy năm nữa đi. Phương Hành kinh thường, thành lòng bích chém đào bỗng nhiên dùn lên, trực tiếp đem cô mấy này hất bay ra ngoài. Phía nơi xa, bách thú tông đệ tử chạy tới, đem hồng y tiểu cô nương tiếp lấy. Hoàng sợ kiểm tra một phen phát hiện Phương Hành hất một cái thoạt nhìn rất nặng, nhưng không vận dụng linh được. Chẳng quá là đem cô bé hát bài giờ Cũng không làm cho bị thương Tiểu sư vội đi thôi Hôm nay chúng ta thua một cách thảm hại Một người thấp giọng khuyên đủ Ôm Hồng Y tiểu cô nương ngồi trên đường rơi đèn Bất quá Con đường tu hành còn rất dài Lần sau để mọi thứ đòi lại là được Một người khác cũng khuyên Trong bụng cũng vô cùng ốt ức rời đèn đã bày lên Hồng Y tiểu cô nương mới hoàn hồn Bỗng nhìn lạnh lùng hướng phân hành hết lớn Người tên là gì <cười> Muốn báo thù sao Tiểu ra đi không đổi danh Ngồi không đổi họ Phương Hành ha ha cười một tiếng Hào khí vạn trượng nói Thành Vân Tông dư tam lưỡng là ta Bá một tiếng Thành Vân Tông đệ tử xuyên đã ngã cả đám Mà hồng ý tiểu quân nương nhìn thân ảnh của Phương Hành trên mặt Ngày càng nhỏ Yên lặng nói Dư tam lưỡng Ta nhớ ngươi rồi Phương sư đệ, lần này cũng đắc phiền ngươi rồi. Đại tư bắt thú tông rời đi, hứa liên vân xoay người khẽ mỉm cười hướng phương hành nói. Phương hành ha ha cười một tiếng nói, chuyện nhỏ chuyện nhỏ không cần khách khí như vậy đâu. Hừ, bắt cóc một tiểu cô nương, đây là việc anh hùng nên làm sao? Một thanh âm khinh bỉ vang lên, lại là phong thanh vi khuôn mặt đầy vẻ khinh thường. Sau khi nàng nói xong, thế mọi người xung quanh ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Nghe cả tiếu kiếm mình cũng lạnh lùng liếc một cái Ta nói sai sao? Phong thành vi có chút lo lắng lớn tiếng nói Không người nào để ý tới nào Chúng đại tử Thanh Vân Tông Đều nhìn về phía phương hành Một lát sau Có người dẫn đầu Hai tay ôm quyền hướng phương hành Yên lặng thi lễ một cái Người bên cạnh thấy vậy Có thực là nhiều người học bộ dạng quán Yên lặng thi lễ một cái Mặc dù không nói gì Nhưng thành ý thành khẩn Bất quá. Cũng có một số người lại vẫn đứng im, không muốn thì lễ Phương Hành cười hì hì, hướng mọi người trả lễ Mặc dù tư thế tuyệt không tiêu chuẩn, nhưng cũng là lễ tiếp Bất quá quay đầu hướng Ngô Tương Đồng nói Người giúp tài nhớ rõ, người nào hành lễ thì đem túi chứa vật trả cho bọn hắn Không hành lễ thì không trả Ngô Tương Đồng cười đáp ứng Thành vân Tông đệ tử, sợ hết hồn, vội vàng hành lễ hết Ngô Tăng Đồng lúc này mới đem túi chước vật của Thanh Vân Tông đệ tử phân biệt rõ ràng, trả lại cho chúng đệ tử Thanh Vân Tông. Về phần từ chân người của Bát Thú Tông đệ tử đọt tay túi chước vật, mặc dù biết rõ bên trong có thể chứa rất nhiều thứ tốt, nhưng cũng không có ai dám tự ý động. Tất cả đều để đến trước vật của Phương Hành. Mặc dù mặc cho hắn xử lý, mà Phương Hành cũng hào phóng trực tiếp vùng tay lên nói: nhập vào công quế. Ngô Tăng Đồng mừng rỡ, kho mình thật sâu, nghĩ thầm có Phương tiểu Thụ Hinh ở đây. Quả nhiên là hết thầy cũng dễ dàng trí cực. Ban đầu tư tôn đề choán làm đệ tử dẫn đầu, bản thân còn có chút không phục, nhưng bây giờ nhìn lại, sư tôn ánh mắt thực là cao minh. Phương hành suy nghĩ và nhìn thoáng qua hứa liên vận nói, Tề Hà Cốc cũng già thêm chút sức, liền phân cho các nàng năm à bốn phần. Ngô tương đầu mỉm cười nói, hẳn phải vậy. Vừa nói chuyện tay nhà được bốn túi tiêu vật hai tay cùng kính đưa cho Hứa Đình Vân, Hứa Đình Vân cũng không khách khí, phát tay để cho Tê Hạ Cúc đệ tử đi phân phối. Một đám nữ đệ tử nhất thời hồi hộp, liếu díu để cho mau mở túi chứa vật đến xem. đợi thích được trong túi chứa vật linh thạch trói mắt, cùng có loại đan dược pháp quý, lập tức mọi người mặt mày hớn hở, thật lòng cảm giác Phương Tiểu Du Huyên này đúng là một người rất tốt, tuyệt đối là người tốt, dáng vẻ anh tuấn lại còn hào phóng nữa. phải, chính là miệng hơi áp động một chút thôi bất quá giống nhau rất là khả ái nhỉ kiều sư huynh tao vừa rồi ở trong nó nhiệt kiều cái minh một mình đi tới tế đàn ngẩng đầu nhìn lên tự như đang quan sát hình dáng tế đàn phong thành gì lặng lẽ tôi đầy hai tay kéo kéo áo liu diếu một tiếng mới vừa rồi kiều cái minh lạnh lùng lườm nàng một cái làm cho nàng cảm giác trong lòng tràn đầy kinh hoàng giống như là khi ra một tội lỗi kiều cái minh nghe được lời nàng Lại nhất thời không nói gì Đang lúc phòng thành vị trong lòng khủng hoảng Đạt tích cực hận, Mới chợt nghe được Tiếu kiếm mình thở ra một tiếng Nhẹ giọng nói Nếu để tiêu quy này trưởng thành Ta sẽ sao đây Thanh âm này rất nhẹ Rất nhạt Nhưng mờ mờ ảo ảo Có sát khí làm cho lòng người lạnh lẽo Phòng thành vần người ra Vội nói Tiếu sư huynh ý của người là Tiêu kiếp mình thôi người lại Sát mặt bình thản nói Đừng nói nữa Do xét địa hình chuẩn bị gia tăng phòng ấn Sau đó trở về núi Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của tiêu kiếm mình Phong thần vi mơ hồ cảm thấy trong lòng phát chết, Vội vàng đáp ứng Trở về đi gọi Sơn Hạ Cốc đệ tử Tới do xét địa hình Nàng cũng không biết tại sao Cảm giác tiêu kiếm mình giờ khác này Thật là đáng sợ Cũng vào lúc này Trong tế đàn Một tồn tại mà Thanh Vân Tông đệ tử cảm ứng không được Có một thanh âm, bọn họ không cách nào nghe được ha ha nở nụ cười. Cực kỳ thư sướng, than nhẹ. Không sai, thật không sai. Phương Hành đang đem túi chức vật của bác Thú Tông xếp loại. Bỗng nhìn ngầm đầu, nhìn bốn phía nhìn một chút, ánh mắt nghi ngờ. Bên cạnh ngu tương đồng, phát hiện khác thường hỏi. Sao vậy? Phương Hành khót khót tay, ý bảo không có chuyện gì. Trong lòng cũng đang nói thầm. Mới vừa rồi... Có kẻ cười như lão dâm côn là ai? Cả tòa tế đàn chính là một phong ấn khổng lồ Trên tế đàn Có 9 sợi xích sắt ngang trời Khắc đầy phù văn Xích sắt đều là pháp khí Có khả năng phong ấn sự vật trong tế đàn Chẳng có là theo thời gian trôi đi Linh lực ở trên xích sắt sẽ mất dần dần Ký hiệu cũng sẽ bị mài mòn Cho dù xích sắt chính là huyền thiết đặc chế Cũng sẽ bị mưa gió và yêu khí hủ thực Quy lực dần dần yếu bất Mà chúng đệ tử Thanh Vân Tông cần làm Chính là muốn đem các địa phương hư hao chữa trị Đem ký hiệu đã bị bao mòn dần nữa khắp rõ Mặt các tế đàn nội bộ pháp trận Cũng cần chuyên gia kiểm nghiệm Nhìn có xuất hiện chỗ sơ hờ Cùng vết nứt hay không Chỉ cần đảm bảo không những điểm này Đại yêu bị phong ấn bên trong Là không có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát Dĩ nhiên Hiện tại nó sợ là muốn chạy trốn Cũng không có nào có thể chạy nổi Hơn 300 năm phong ấn Cho dù là Kim Đăng kỳ yêu vương cũng sẽ yêu ớt đến mức ngay cả yêu thuốc bình thường, cũng không bằng. Thấy đệ tử Sơn Hà Cốc, dẫn đầu hành động, đệ tử ba cốc khác đền không thể ngồi im, vội vàng bắt đầu thực hiện trước trách của mình. Tê Hà Cốc đệ tử, bố trí giải độc đan, Sơn Hà Cốc đệ tử có thể xâm nhập trong tế đàn, kiểm tra xem pháp trận, mà đoán trên cốc đệ tử, thì đến trên tế đàn, kiểm tra thực hư chính tạo xích sắc trình độ hư hại, có cần thiết chữa trị hay không. Thư văn cốc đệ tử, Tự nhiên chính là kiểm tra ký hiệu trên xiết sắt có cần khắc lại hay không. Trong lúc rất thời đại từ bốn cốc đều bận việc Ngô Tương Đồng chỉ huy đoán Trần Cốc đại tử, Phong Thành Vi chỉ huy Sơn Hà Cốc đại tử, bị Quân Tử chỉ huy Văn Cốc, Thư Văn Cốc đại tử. Tư đệ Hứa Linh Vân là vị nam tử đan đồ giỏi tìm hiểu đủ loại dược tính liễu nhất dân thì chịu trách nhiệm chỉ huy Tê Hà Cốc đại tử. Không cần nhúng tay những chuyện này, tự nhiên chỉ có Phương Hành Hứa Linh Vân và tiêu kiếm mình ba người. mắt thấy chúng đệ tử thanh vân tông bận rồi, phương hành đánh giá xung quanh, mơ hồ cảm giác có chuyện gì đó không đúng. mới vừa rồi hắn nghe loáng thoáng tiếng cười của một lão gia hòa, vô cùng quỷ dị, khó phân biệt thật giả. phương sư đệ, lần này trở về núi, ta sẽ kiến cử ngươi làm chân truyền. hứa đình vân chậm rãi đi tới, tùy ý nói với phương hành. thì ra là hứa đình vân lần này ra ngoài. Nguyên vốn là có chức trách đánh giá chúng đệ tử biểu hiện do Tông Chủ giao phó Sau khi nàng trở về Hướng Tông Chủ sẽ đề cử một người Tông Chủ sẽ suy nghĩ đến chuyện này Phương Hành ngần đầu lên cười nói Ta muốn vào phụ thiết điện Hứa Linh Vân cười nói Trở thành chân truyền rồi Có thể tự do ra vào phụ thiên điện Phương Hành ngần ra Thầm nghĩ Vậy thì thật là tốt Hứa Linh Vân kẽ bìm cười nói Bất quá trở thành chân truyền Sẽ không thể làm những việc quá mức Ta thấy vừa rồi ngươi giữ lại rất nhiều túi chức vật của Sơn Hà Cốc đệ tử Hay là trả lại cho các nàng đi Đổi lại danh tiếng tốt hơn một chút Cũng là cần thiết mà Phương Hành nhất thời Đầu đầy hắc tuyến, nói Ta còn đang nghĩ người tại sao lại tới đây Nói với ta những đời này Thì ra là muốn quyền ta <cười> Mấy đại tử Sơn Hà Cốc kiêu ngạo như vậy Tiểu ra lấy túi chức vật của bọn hắn Bọn họ nghe cả tiếng tạ ơn cũng không có dựa vào cái gì mà phải trả cho bọn chúng Mặc dù mấy túi chức vật này không đáng tiền Nhưng ta cứ tới lấy Ném trời cũng có thể Thì ra là Sơn Hạ Cốc đệ tử Bởi vì quan hệ đặc thù với Tiếu Kiếm Minh Đối với Phương Hành không có nhiều kinh ý Từ Phong Thanh Vi bắt đầu Đệ tử trong cốc không câu lệ cười nói Phương Hành Khi Phương Hành đi trục bắt thú tông đệ tử Chúng đệ tử đều hướng Phương Hành hành lễ Bày ra kinh ý Hết lần này tới lần khác Sơn Hạ Cốc đệ tử cũng không nói một lời rời đi Phương Hành dễ nhiên là tức giận Đem túi chức vật của bọn họ giữ lại tất Hứa Linh Vân mỉm cười nói Ngươi là thiên kiêu của đạo môn Cần gì tức giận với các nàng Phương Hành ánh mắt sáng lên Ta đây là đạo môn thiên kiêu sao Hứa Linh Vân cảm thấy không biết nói gì Với phản ứng của hắn Phương Hành suy nghĩ một chút nói Hê, Vậy ta đây Càng không thể trả lại các nàng rồi Hứa Linh Vân ngạc nhiên nói Tại sao Phương Hành nói Ta đường đường là thiên kiêu của đạo môn Đã cứu mạng các nàng Ngay cả câu tạ ơn còn không có Không phải là muốn ăn đòn sao Hứa Linh Vân hoàn toàn hết lời để nói Đôi mì thành tú nhẹ nhàng trào lên Nàng tiếp khuyên nhủ phương hành Nhưng thực ra là làm thuyết khách cho tiêu kiếm mình Thì ta mới vừa rồi Thành vân tông đệ tử nhận túi chức vật Phòng thành vị không chịu cúi đầu trước phương hành Phương hành giữ lại không phát Tiêu kiếm mình tự nhiên muốn giúp nàng đòi lại Chẳng qua là tiêu kiếm mình trong lòng cũng hiểu được Phương Hành tiểu Vương bắt đàn, coi như là một chút mặt mũi cũng sẽ không cho mình, không làm sao được, đành phải ám hiệu Hứa Linh Vân giúp hắn tiết khuyên đồ. Mà Hứa Linh Vân cũng cảm giác, Phương Hành cùng với Tiêu Kiếm Minh tranh đấu qua mức cũng không phải là chuyện tốt, dù sao hắn nhập môn không lâu, căn cơ yếu kém, đối địch với Tiêu Kiếm Minh, sợ rằng không biết lúc nào sẽ chịu thiệt thòi, cho nên mới quyết định làm thứ khách. Mặc dù là thay Tiêu Kiếm Minh đòi lại túi chức vật trong Phong Thanh Vi, nhưng bản ý lại là muốn giảng hòa mâu thuẫn giữa Phương Hành của với Tiếu Kiếm mình chẳng qua là nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Hành đã cứng đầu một mực không từ bỏ. Không lâu sau, đệ tử Thanh Vân Tông sửa chữa tế đàn riêng mình trở lại, chỉ kém bước cuối cùng, mọi người nhất tề đánh vào linh khí, nhiệm vụ chuyến này coi như là hoàn thành. Sơn Hà Cốc đệ tử, vô tình hay cố ý, vẫn hướng đoán Trần Cốc bên này quan sát, ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng vẫn nhớ thường túi chứa vật của mình trong qua là ngại Phong Thanh Vi Bọn họ cũng không dám mở miệng xin lại Mà Phong Thanh Vi Thì lại vẫn nhìn tiêu kiếm mình Nhìn thấy tiêu kiếm mình không phản ứng chút nào Thì trong lòng nhất thời hoảng lên Có lòng nghĩ tới muốn bồi tội với Phương Hành Nhưng sẽ mất hết mặt mũi Trong lòng do dự không dứt Nói cho cùng Nàng vẫn còn có chút khó chịu với Phương Hành Không muốn tự hạ thân Phật bất quá Đợi chốc lát thấy tiêu kiếm mình Thủy chung Không đến nói chuyện với mình liền biết rằng chính mình không mở miệng là không được, khé cánh gần nhà đi nhanh tới hướng phương hành ôm cười nói, đem túi trúc vật của đệ tử xuân hạ cúc trả cho ta. Phương hành đang ngồi trồng hồn trên mặt đất chọn bảo bối cũng không ngầu đầu không ngẩng đầu lên nói, người trước trả quần lót cho ta đã. Phong thanh vì trên mặt ông khí chật lưỡi liền cắn răng nói, ta chưa từng thấy quần lót của ngươi. Phương hành hì hì cười một tiếng nói, ta không tin. Trường viên ngươi để cho ta lục soát một phen. Phong Thanh Vi sắc mặt lại biến đổi. Nàng là một hoàng hoa đại cô nương, không chịu để cho phương hành đụng vào người, trong lòng hiểu được Tiêu Kiếm Minh vốn vẫn đối với chính mình ôn hòa, nếu bị nam nhân khác đụng vào thân thể, chính mình lại càng không có hy vọng. Xung quanh để tiểu đoán chân Cốc bên cạnh cũng lén lén nhìn, có người cúi đầu cười ra tiếng. Trước đó không lâu, Phong Thanh Vi còn y thế của Tiêu Kiếm Minh. Sự sự bất công, ước kiếp đệ tử đoán trần cốc Chẳng qua tất cả mọi người giận mà không dám nói gì mà thôi Hôm nay Phương Hành làm như vậy Nhất thời để cho đoán trần cốc đệ tử Đều có cảm giác chút giận được một về Phòng thành vi trên mặt lạnh hơn Bỗng nhiên hạ thấp thành âm, cắn răng nói Phương Hành Người làm việc đừng nên quá đáng như vậy Phương Hành giật mình ngẩng đầu lên, tự tiếu vì tiếu nhìn nào nói Quá đáng thì như thế nào phong thành vi cười lạnh nói Nói cho cùng Người cũng chính là ý thế của Linh Vân Sư Tỷ Mới dám trở mặt cùng với Tiếu Sư Huỳnh Nhưng Linh Vân Sư Tỷ sẽ không che trở người mãi đâu Đợi trở lại Tông môn Ngươi cẩn thận đấy Nghe ra mùi vị uy hiếp trong lời nói của nàng Phương Hành bỗng nhiên trầm mặt Phòng Thành Di lấy sắc mặt Ánh chầm xuống Nhất thời có chút khủng hoảng Theo bản năng lưu về phía sau mấy bước Phương Hành không đổi giận Chầm mặt một hồi lâu Bỗng nhiên rất chân thành nói Người muốn tối vật cũng không phải là không thể. phong thanh vi ngẩn ra, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, cho là phương hành đã sợ rồi, vội nói, người nói. phương hành suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, thứ nhất, đem yêu đan hạt bí sư trả lại cho lưu sư đệ. phong thanh vi nghiu ra, vội vàng cật đầu nói, có thể. cự li phương hành không xa, lưu sư đệ bĩu môi, hắn được phân một cái túi chứa vật của bác thú tông, cũng không cảm thấy tiếc viên yêu đan này nữa. Phương hành đại nói Thứ hai Người tự mình hướng lưu sư đệ nhận lỗi Phòng thành vi sắc bạch biến hóa Có chút không tỉnh nguyện Nhưng trong lòng do dự một phen Nói Có thể Lúc ấy nàng ném xuống túi chứa vật trong quá là Sơn Hạ Cốc bỏ mạng các đệ tử lưu lại một cái Cũng không đau lòng Nhưng đệ tử Sơn Hạ Cốc ném túi chứa vật Thực sự chính là nhiều năm tích lũy Tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua Vì vậy nàng lặng dẫn đầu Cũng cần thiết thay bọn họ đòi lại nếu không mình làm đệ tử dẫn đầu, sợ rằng uy tín hoàn toàn không còn. cũng vì vậy, phong thanh vi mặc dù cảm thấy hướng một đệ tử bình thường đoán chân cốc nhận lỗi vẫn là cắn răng chấp nhận. thứ ba, phương hành trầm ngâm. phong thanh vi khẩn trương hỏi, thứ ba là gì? phương hành bỗng nhiên cười ha hả, giảm cấp thành âm nói, người cười hết đồ lăn vào trên mặt đất hai ba vòng, ta sẽ trả lại cho ngươi phong thành vì ngây ra giờ mới hiểu được phương hành dễ nhìn đang đùa bỡn nào nhất thời thẹn quá thành giận ông một tiếng tế là phi kiếm quát lên người dám đùa bỡn ta ta giết ngươi xong phi kiếm mới vừa tế lên nàng chợt nhớ tới phương hành thân thủ kinh khủng chứng minh mặc dù là linh động lục trọng đỉnh phong cũng không chắc nó là đối thủ phi kiếm trên không trung cứng đờ không có thực chém ra người dám ở trước mặt ta triệu ra phi kiếm sao cũng vào lúc này Phương Hành đột nhiên bị tâm dựng lên, hung khí lộ ra. Phòng thanh vi trong lòng cảm thấy dụng mình, cảm giác không ổn, lập tức muốn lui trở lại. Nhưng trong nháy mắt, Phương Hành đã đánh tới, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, thậm chí nàng hết cả bình chướng cũng không kịp khỏi khởi động. Ba một tiếng, trên khương mặt đã bị đánh một trường, cả người bị tát bay đi, lỗ tai ông ông tác hưởng. Một lát sau, mới nghe rõ Phương Hành thanh âm nói, Nam tử hắn đại trượng phu, chưa bao giờ đánh nữ nhân Nhưng một vị thúc thúc của ta đã nói Trước 16 tuổi Tiểu ra không coi là nam tử hắn Đừng nói là đánh người Giết chết người Cũng không có là một chút áp lực tâm lý Người tốt nhất nhà rõ cho ta Những túi chứa vật này Là ta từ trong tay của bách thú tông đoạt lại Theo như quy củ các người định ra Đều sẽ thuộc về ta Cho người cũng được Không cho người cũng được Người nghe cả tư cách đánh rắn cũng không có Chỉ có thể chấp nhận mà thôi Sau khi nói xong Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tiêu kiếm mình Lạnh lùng nói Nếu không phục Cứ tới đây mà đoạn Một trường này Đánh cho Phong Thanh Vi ngẩn ngơ Cũng gây sợ Gây sợ hãi cho thành vân tông đệ tử xung quanh Phong Thanh Vi không phải người bình thường Nàng là dẫn đầu đệ tử Sơn hà Cốc Chính là nhân vật được sư trường sùng ái Tự thân tu Vi cũng không làm kém Chỉ là một người như vậy Là bị phương hành tát một cái Hắn làm sao lại đánh nặng Tại sao có thể thoải mái Mà đánh nặng như vậy mọi người kinh ngạc cực kỳ, cơ hồ không thể tin được một màn ở trước mắt. Cũng vào lúc này, một tiếng chật quát vang lên. Thật to gan, dám một trước mặt ta đả thương người. Nói chuyện chính là tiêu kiếm mình, cách đó không xa. Hắn tự biết phương hành sẽ không cho mình mặt mũi, dễ dàng đem túi chiếc vật trả về. Mà lúc này có hứa linh vân ở bên, mình cũng không thể trực tiếp bức bách, không tham dự vào chuyện này, tùy ý để phong thanh vi tới cùng hắn nói là được. Nhưng không nghĩ tới phương hành lại dán trực tiếp hướng phòng thành vi động thủ hắn lại càng không thể ngồi nhìn rồi sao phòng thành vi cho dù là đôi lúc làm việc không như ý của mình nhưng là nữ nhân trung thành với mình nếu lúc này ngồi nhìn nàng bị đánh bà chủ tiêu kiếm minh ở thanh vân tông cũng thực không đánh giá sưu một tiếng thiết kiếm ngang trời ô quang tỏa ra bốn phía tiêu kiếm minh trồng chấu gác bay vuốt đến 30 mươi cùng một kiếm hướng phương hành chạm xuống một kích kia hắn đột nhiên xuất thủ. Ngay cả hứa Linh Vân cũng không kịp ăn chờ Tiểu Quỳ Quỳ xuống cho ta Tiểu Cứu Minh hét lớn một tiếng Thiết kiếm phát xuống Trực tiếp hướng Phương Hành Ở đỉnh đầu áp xuống Một thành thiết kiếm nhỏ bé Lúc này lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng Giống như là một tòa núi lớn áp xuống Quỳ cái thằng cha nhà ngươi Phương Hành ánh mắt chợt lóe, Lạnh giọng chợt quát Thành lòng biết giấm đau ở Trong chốc lá xuất hiện lạnh, lại tay Hai cánh tay như là hai dãy núi bung cao đỡ lên một kiếm này. Đối mặt với một kiếm ấn chứa kinh khủng lực lượng của Tiêu Kiếm mình, hắn rõ ràng lựa chọn lấy cứng chọn cứng. Thình thịch. Đao kiếm trên không trung gặp nhau. Trong chốc lát, không khí ngưng trệ, một đao một kiếm, tĩnh bất động. Tiêu Kiếm mình trong lòng không khỏi kinh hãi. Một kiếm này của hắn chém tới, đã vận bảy thành lực đạo, bởi vì hắn từng hướng phương hành chém ra một kiếm, lần đó chỉ dùng 3 phần lực đạo, phương hành đã phải dùng hết toàn bộ thủ đoạn mới đón đỡ đó được. Tự nghĩ đã hiểu ra được thực lực của phương hành, vì vậy một kiếm này định lấy bảy thành lực lượng, một kiếm đem hắn đánh cho trọng thương, thậm chí là phế bỏ. Dù sao phương hành biểu hiện vượt xa ngoài dự liệu quán, hắn. hắn đối với phương hành đã không đơn thuần là ghét hận, mà là cảm nhận được uy hiếp. Nếu không phải lo lắng tôn chủ trách cứ cùng bạch thiên trưởng uy hiếp, hắn hiện tại thậm chí là muốn trực tiếp giết chết phương hành. Chẳng qua là hắn tuyệt đối không ngờ tới. Phương hành thế nhưng mà một độ cũng bổ một đau. Cùng mình cứng trọi cứng. Mà cứng trọi cứng. Kết quả rõ ràng là cân sức ngang tài. Hắn một kiếm này. Vậy mà không thể làm gì được phương hành. Có thể đoán một kiếm của ta. Có bản lĩnh. Còn người tiêu kiếm mình đột nhiên co rụt Linh khí tăng bọt. Đang định vận đủ mười thành được đạo. Chém một kiếm nữa. Xong lúc này. Phương hành một tiếng chợt quát. Lãnh thần cha ngươi. Rồi vung đại đao thế nhưng ngược hắn chém tới đại nhất đau dậm chân tại chỗ tiến đến dơ ngang ngực thanh long sát khí cùng hòa vân màu vàng nhất tề tồn phát trong chốc lát liền đem thanh long bích kiếm đao mạnh nhất uy lực phát huy đến cực hạn mà đao thứ hai xoay người vùng đau quỷ dị đâm đến mũi đao đâm hướng tiêu kiếm mình đang cùng tiêu kiếm mình đón đỡ một chiều hắn rõ ràng chủ động xuất đao cường công muốn chết điều cái mình cũng không nghĩ tới tiểu quy này dám động thù hướng mình ra tay tức giận bùng cháy một tiếng dữ dội sống lên thiết kiếm trong tay quay lại dẫn động từng đạo cơn lốc đem thanh long sát khí của với kim diễm tiến tới gần thân cắt ra ngoài ba trường rồi sau đó thiết kiếm rời xuống hài thốn đâm vào trên súng đao thanh long bích diễm đau một động tác nhẹ nhàng nhưng hai thước đỉnh phòng lực lượng rồi vào mũi kiếm đương một tiếng đã đem thanh long bích diễm đau gạt vào lòng đất đâm sâu ba hóa giải hai thức này tiêu kiếm mình quát lên một tiếng phản công làm thủ thiết kiếm đột nhiên hóa thành mấy trăm bóng kiếm hắn lúc này đã quyết định nhẫn tâm Dù cho là liều mạng bị tông chủ xét phạt thì cũng muốn đem tiểu quỷ này phế bỏ mới vừa rồi hắn hóa giải hai thước công kích của phương hành thoạt nhìn dễ dàng đơn giản nhưng trên thực tế cử trọng nhập kinh đã vận dụng thực lực chân chính mà tiểu quỷ này rõ ràng là chẳng qua là linh động trung kỳ lại có thể ép cho bản thân thực lực chân chánh có thể thấy được hắn tiềm lực rất mạnh Thực sự là vượt xa khỏi tưởng tượng của mình Người như vậy nếu trưởng thành Sẽ là uy hiếp lớn nhất của mình Ở Thanh Vân Tông Nhất định phải phế bỏ hắn Chỉ sợ sẽ bị tông chủ trừng phạt Dù sao Chỉ cần không giết hắn Thì trừng phạt của mình sẽ không quá nặng Mặt trên trưởng cũng không sẽ bị buộc xuất quạt Hơn nữa Tiểu quyền này to gan lớn mật Chủ động hướng mình ra tay Như vậy chính mình mượn cơ hội phế bỏ hắn Cũng có thể nói là thất thủ đái lòng hiện lên tâm tư này, tiêu kiếm mình thế kiếm hung lệ hơn hướng thẳng phương hành quấn tới. xong vào lúc này, phương hành bỗng nhiên hướng hắn chớp mắt một cái, tiện tay một viên đan hoàn bắn vào trong miệng. tiêu kiếm minh giật mình, còn tưởng rằng phương hành hút vào đan dược gì có thể kích thích tiềm năng, cuối cùng muốn cùng mình dở mặt, trong bụng rất thời mừng rỡ, ước gì phương hành làm như vậy, càng như vậy thì càng có lý do để hắn phế bỏ. nhưng mà kiếm thế đang quấn quẩn đi. Chợt thấy phương hành biểu hiện trên mặt biến đổi Phốc một tiếng, phun ra một mảnh máu tươi Thẳng hướng trên mặt mình phun Tiểu kiếm mình nhíu mày nghi là có gian trá Kiếm thế khẽ chuyển Đem toàn bộ chất lòng cùng quét về bốn phía Không lọt một giọt nào Mà phương hành nhân cơ hội này Đột nhiên hai chân dùng sức Bay ngược về phía sau Đồng thời trong miệng liên tiếp phun ra máu tươi Muốn chạy trốn Tiểu kiếm mình trong lòng hiện lên ý nghĩ này Đang muốn một kiếm đổi theo Nhưng kiếm thế bỗng nhiên đờ ở nơi này một khắc một bóng dáng màu trắng lướt tới vừa vặn đem phương hành đón vào trong ngực một tay khác cầm kiếm chì vào mình chính là hứa đình vân lúc này nếu mình tiếp tục xuất kiếm là muốn cùng nàng đối chiến tiểu kiếm mình người lấy mạnh hiếp yếu không cảm thấy vô gì sao hứa đình vân thấy phương hành bị phun máu tươi thì trong bụng lo lắng hướng tiểu kiếm mình quát rối tài mà tiểu kiếm mình hơi ngẩn ra chỉ cảm thấy không chung một mùi máu tươi bay tới tựa hồ phương hành nổ ra Thật đúng là máu tươi Phương Hành chỉ cảm thấy phía sau lưng mình Lâm vào một mảnh ôn nhu Theo bản năng, cọ xác hai cái Nghe thấy hứa Linh Vân quát mắng Lúc này mới nhớ tới kế hoạch của mình Trên mặt hiện ra một mảnh tức giận Hòa hòa kêu nhảy lên, cua đại đao Chỉ vào tiếu kiếm mình quát đề Tiếu kiếm mình, thằng cha nhà ngươi Hiếp ta quá đáng Linh Vân sư tỷ, hai ta cùng nhau làm thịt hắn đi Hứa Linh Vân thấy Phương Hành muốn động thủ Vội vàng giữ hắn lại quát đi. Người mau mau vận công điều tức đi Chứ để đả thương tư thuyết vụ Phương Hành lâu lâu móng ngoài miệng kêu lên, Không có chuyện gì Hai ta cùng nhau làm thịt hắn đi Hứa Linh Vân nói Bây giờ không phải thời điểm động thủ Người mà vận công điều tức Có ta đi Hắn không dám đả thương đâu Rất lời Hướng tiêu kiếm mình mắng Phương kiểu sư đệ trí kế hơn người Xua đuổi cường định Có thể nói là chúng ta đều vì hắn được cứu Kết quả Hắn không bị thương ở trong tay cường định Mà lại bị thương ở trong tay một sư huynh như ngươi. Nhiều tiếng mình trong bụng tức giận, bất bình. Nhiều lúc này chợt xung quanh rất nhiều ánh mắt không vui, hướng mình bắn tới. Vội vàng ánh mắt đỏ qua. Thấy được rất nhiều thanh vân tông đệ tử ánh mắt đang nhìn mình. Không có thường ngày kính sợ. Nhiều hơn một chút khinh thường cùng với tức giận. Hiện nhiên, Hứa Liên Vân nói ra được những lời này cũng là rất nhiều người có cùng ý nghĩ. Ghê tầm. Một kiếm này... Lại làm cho danh tiếng của ta tổn hao nhiều Nghĩ đến điểm này Trên mặt xanh mét Ý nghĩ lần này xuất thủ cũng bỏ đi Ai ngờ Phương Hành lúc này mong đợi hắn xuất thủ thấy hắn chậm rãi thu hồi thiết kiếm Thì trong lòng nhất thời thất vọng Còn mẹ nó Một viên khí huyết đàn lãng phí rồi Miệng đầy mùi <cười> Thật không dễ ăn mà Nếu không phải hắn xuất thủ với phong sư muội, Ta cũng sẽ không nhất thời tức giận đàn thương hắn điều cái mình lạnh giọng nói, sự tình liên quan tới danh tiếng hắn cũng có ý nghĩ giải mấy, giải thích mấy câu, xuất thủ với thằng cha ngươi, có bản đánh ngươi cùng cái tiểu gia động thủ lần nữa đi. Phương Hành bị Hứa Linh Vân gắt gao ngăn cản, ở phía sau cứ chửi loạn lên. Điều cái mình sắc mặt chất thời đại hàn hận đến trên chắn lộ rõ gần thành tay nắm tiếp kiếm lại một lần nữa nắm chặt. Phương Hành thế vậy thì mừng rỡ vội vàng bảo, Linh Vân sư tỷ ngươi nhìn hắn còn không phục Hai ta cùng nhau làm thịt hắn đi Hứa linh vần hoàn toàn hết chỗ nói rồi Đang muốn mở miệng khiển trách, Đột nhiên Tế đàn phát sinh đại biến Âm một tiếng Một tiếng vang thật lớn Bỗng nhiên có một đạo khói đen nồng đặc Từ miệng tế đàn vọt đi Ở tới miệng tế đàn Chính đạo xích sắt lập tức phát ra một trận sáng loáng Trên xích sắt, Gần trăm cái ký tự Đồng thời sáng đi Đan vào thành từng mảnh Từng mảnh cường đại mà thần thánh được, được phù thiên cái địa để ép xuống khói đèn nhất thời bị đè nén âm mầm rơi xuống đệ hình xung quanh đại chấn chúng đệ từ thanh vân tông cũng rất kinh hãi nhất tề quay đầu nhìn lại đúng vào lúc này lại là một tiếng ầm vang nổ lên dưới mặt thế đàn khói đèn lại một lần nữa vọt lên khi thế mạnh hơn Giờ một tiếng xiết sát ký hiệu kim quang lóe lên không ngừng gắt gào vây cuốn đạo khói đèn này không tốt thế đàn có biến Màu rót vào linh khí kích hoạt tất cả phong ấn cứ linh vân kinh hãi, cao giọng hết lớn, dẫn đầu hướng thế đàn vào tới. những đệ tử thanh vân tông khác đều gần ra, sau đó phản ứng tới đây, thi triển lướt khí thuật hướng thế đàn phóng đi. đi tới trên miệng thế đàn, lập tức riêng mình bàn tay đụng vào xích sắt, tự thân mình linh khí rót vào trong xích sắt. mà phương hành thích không có trợ thủ, cũng có chút hứng thú dã rời, cảm giác được một đạo ánh mắt như là lưỡi kiếm sắc bén nhìn mình trầm trầm, quay đầu nhìn lại, lại là tiêu kiếm mình lập tức hướng trên mặt đất, xì một tiếng kinh ngạc nói, <cười> nhìn cái gì, có tiền ta gọi liên vân sư tỷ cùng nhau làm thịt ngươi hay không? Vừa nói, một bên nước đến đạn đào phòng ngự, trong lòng đã làm xong chuẩn bị chuẩn đi, thời khắc này muốn chạy chút.